Chương 7. Tự nhiên Thạch Anh và Quế Lương trở thành một cặp công khai. Trường cấp 3 chẳng thiếu gì con trai con gái để ý nhau. Ngày trong lớp 10A9 này, thằng Lâm thích nhở Thủy Tiên, thằng Tần để ý nhở Minh Trung. Nhưng có đứa nào dám bô, bô chuyện đó trước lớp, trước cả thầy cô như cặp Thạch Anh, Quế Lương đâu. Mấy hôm trước Bác gặp thằng Quế Lương chạy đi mua chè, mua bánh mì cho nhỏ Thạch Anh. Tụi bạn đã la toán lên rồi, đã nghi hai đứa này có gì với nhau rồi. Nhưng hôm đó cả Quế Lương lẫn Thạch Anh đều im re, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng hôm nay thì khác, khác xa. Hai đứa này oan oan thừa nhận chuyện tình cảm của mình trước cả đống người. À, không phải hai đứa. Chỉ có con nhỏ thạch anh bảo cuối lương thích mình thôi. Nhưng thằng cuối lương đứng ngay bên cạnh mà không phản ứng gì, chứng tỏ nó thích nhỏ thạch anh thật. Thành ra, một đứa nói mà kể như cả hai cùng nói. Thằng Minh Vương còn kể chuyện cuối lương khoe là nó tự nguyện chép bài cho nhỏ thạch anh. Chừng đó chứng cớ đã quá đủ để kết luận về mối quan hệ thắm thiết giữa hai đứa này rồi. Đó là chưa kể, chuông reo tan học vừa vang lên, Quế Lương và Thạch Anh chưa chịu về ngay, mà lại làm cái chuyện không ai nghĩ tụi nó dám làm, là kéo nhau xuống căn tin, vừa ăn chè vừa tâm sự. Nếu không thích nhau thật, làm sao tụi nó dám bất chấp dư luận mà cặp kè giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được? Đó là kết luận của Quý Ròm thì Tiểu Long rụt cổ. Tụi nó gan quá mày. Còn nhỏ Hạnh thì đẩy gọng kính trên sống mũi, đâm chiêu. Sao Hạnh thấy Thạch Anh không có biểu hiện gì là thích Quế Lương hết ác? Chắc chắn thằng Quế Lương và con nhỏ Thạch Anh không nghe được câu nói đầy hoài nghi của nhỏ Hạnh. Nhưng những ngày tiếp theo, hành động của tụi nó giống như để chứng minh nhỏ Hạnh nghĩ sai bét bè bè. Hai đứa thường xuyên cặp kè ở căng tin hôm nào thạch anh làm biến không đi thì thằng cuối lương chạy xuống căng tin mua đồ ăn thức uống đem về dân tận miệng con nhỏ này bây giờ cuối lương cũng chẳng sợ bạn bè trông thấy nữa nó cầm ổ bánh mì hay bịch chè bịch coca-cola đi lơn tơn dọc hành lang gặp ai đi ngược lại nó chẳng buồn giấu tay ra sau lưng như lúc trước Từ ngày thằng cuối lương học được thói phớt đời của con nhỏ thạch anh, đứa nào trêu cứ trêu nó cứ lì ra, còn nghe răng cười hề hề, khiến tuổi thằng cung, thằng đổ lễ, cục hứng luôn. Thi sĩ hoàng hôn lâm, vua đặt vè treo gẹo thiên hạ, kỳ này đứng về phe cuối lương nên phong trào quậy phá dần dần xẹp lép. Rốt cuộc, tuổi bạn mặc kệ hai đứa nó, coi cái chuyện thằng cuối lương ngày ngày sốt sắng quay quanh con nhỏ thạch anh để hầu hạ cũng tự nhiên như trái đất ngày ngày cạm cụi quay quanh mặt trời vậy thôi. Khi nói như vậy có nghĩa con nhỏ thạch anh là mặt trời còn thằng cuối lương là trái đất. Nhưng khác với mặt trời thật và trái đất thật. Trái đất cuối lương quay quanh mặt trời thạch anh chỉ là một thương vụ. Nói thẳng ra Là mặt trời Thạch Anh bỏ tiền ra để thuê trái đất cuối lương quay xung quanh mình. Dạo này, phải nói trái đất cuối lương rất ngoan ngoãn. Sau hai lần bị tai nạn, nó hết dám bỏ bê bài vỡ nữa. Ban ngày nó chép bài cho nhỏ Thạch Anh, tối về nhà dẫu buồn ngủ đến mấy, nó vẫn hí hoáy chép bài vô tập nó đầy đủ. Quế lương không dám thuê thằng Hưng Vinh chép, một phần sợ thằng nhóc viết thấu đọc không ra, đến kỳ thi hết ôn bài luôn. Phần khác, tiền bạc của nó gần đây chẳng nhiều nhặn gì. Sở dĩ quế lương chép bài cho nhỏ thạch anh đều đều mà nghèo vẫn hoàng nghèo là do một nguyên nhân nếu nói ra chẳng mấy ai tin. Kể từ ngày Thạch Anh tuyên bố công khai chuyện tình cảm của hai đứa nó giữa lớp, vì vậy mà bị bạn bè trêu chọc, bị ban cán sự lớp phê bình, nó đâm ra tội tội con nhỏ này. Nó thấy Thạch Anh hy sinh cho nó nhiều quá, mặc dù nhỏ bạn nó không coi đó là chuyện gì quan trọng. Rồi nó lại thấy sau tất cả những gì Thạch Anh đã làm, Nếu nó còn tiếp tục lấy tiền của nhỏ bạn mỗi khi chép bài dùm, thì nó quả là đứa chẳng ra gì. Nhỏ Thạch Anh không biết ý nghĩ trong đầu thằng Quế Lương đã xoay chuyển. Khi Quế Lương chép dùm nó tới bài thứ 10, nghĩa là đã làm tròn nghĩa vụ với nó khi nhận 50.000 tiền tạm ứng bữa trước, Thạch Anh chia ra cho Quế Lương tờ 50.000 khác, vui vẻ nói. Mười bài nữa nè! Và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy thằng cuối lương lắc đầu quầy quậy. Bạn cất đi, tôi không lấy đâu. Nhỏ thạch anh nhìn sửng bạn. Bạn không chép bài giùm mình nữa à? Cuối lương sọc 10 ngón tay vào mái tóc, tặc lưỡi đáp. Chép thì vẫn chép, nhưng tôi không lấy tiền của bạn nữa. Là sao? Đôi mắt thạch anh càng trố lên. Làm như nó chưa nghe thấy thằng cuối lương hoặc nghe mà không hiểu thằng này nói gì. Cuối lương liếm môi, giải thích. Là tôi vẫn chép bài cho bạn, nhưng là chép dùm thôi. Như bạn bè giúp đỡ nhau ấy mà. Lần này thì nhỏ thạch anh hiểu. Tại thằng cuối lương nói rõ ràng quá mà. Nhưng hiểu rồi thì nó lại càng ngạc nhiên hơn. Nghĩa là bạn chép bài giùm mình vô tư. Quế lương chép miệng. Ờ, vô tư. Nghĩa là không kèm theo điều kiện gì. Ờ, không kèm theo điều kiện gì. Quế lương nhắc lại như cái máy. Sao tự nhiên bạn tốt với mình vậy? Thạch Anh nheo mắt hỏi. Ánh mắt nhỏ Thạch Anh bám cứng gương mặt quế lương khiến thằng này nghe hai vành tay nóng rang. Nó ấp ủng. Tại bạn tốt với tôi. Mình tốt với bạn hồi nào? Còn nhà quế lương tự dưng thấy khó nói quá. Nó tặng hắn hai ba cái, rồi lòng vòng. Trong tiết địa hôm nọ đó. Nhỏ thạch anh nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, vẫn chẳng rõ nó tốt với thằng cuối lương ở chỗ nào. Mình không hiểu. Cuối cùng nó nhún vai. Lúc bạn nói câu, "Thưa thầy, tại vì bạn cuối lương thích em để cứu tôi đó." Cuối lương vừa nói vừa nhắm mắt, nó không đủ can đảm nhìn vào mặt nhỏ bạn, thì nhắc lại câu nói tình tứ đó. "À, mình nhớ rồi." Thạch Anh gật gù Nhưng mình nói vậy là để cứu cả hai chứ đâu phải cứu một mình bạn Quế Lương nói giọng ấy nấy Nhưng lẽ ra tôi phải là người nói câu đó Ai lại để bạn nói? Bạn là con gái Con gái con trai gì nói chẳng được Nhỏ Thạch Anh cười tươi như hoa Vờ thôi mà Có phải tụi mình thích nhau thật đâu Không hiểu sao câu nói của nhỏ Thạch Anh làm thằng Quế Lương nghe nhói một cái. Nó biết là nhỏ bạn nó nói đúng. Hai đứa nó từng thỏa thuận vờ làm ra vẻ thích nhau để đánh lừa tụi bạn. Nhưng nói trắng phớ ra như Thạch Anh, có phải tụi mình thích nhau thật đâu? Thì Quế Lương lại thấy ngực mình ngẹn ngẹn, một cảm giác gì đó như là sự tuổi thân khe khẽ len vào hồn nó. Còn nhà quấy lương lúc đó không bộc lộ thái độ gì, cũng không nói gì, chỉ nhe răng cười theo. Nhưng từ lúc đó trở đi, nó cứ nghĩ ngợi hoài. Ngay cả trên đường về nhà, nó cũng vừa đạp xe vừa trầm ngâm sàn lọc những ý nghĩ trong đầu, như người ta sàn gạo để xem có rơi ra một lý do nào đó có thể cắt nghĩa nỗi buồn trong lòng nó hay không. Chắc hẳn có một lý do nào đó nhưng cái lý do đó cứ chạy trốn nó. Mãi đến tối, lúc đã leo lên giường chuẩn bị ngủ, thì Quế Lương mới chợp được. À, chắc tại mình thích nhỏ thạch anh thật rồi. Nếu mình không thích nó thật, Quế Lương miên mang nghĩ, thì nó bảo, vờ thôi mà. Hay, có phải tụi mình thích nhau thật đâu? Hay bất cứ câu gì có nội dung tương tự? Chắc chắn mình sẽ tỉnh queo, giống như hàng ngày vẫn nghe nó hỏi, Bạn làm bài chưa? Hay cho mình mượn cây thước vậy? Nhưng đằng này, mình buồn quá đổi khi nghe nó nói thẳng tuột như vậy. Chứng tỏ là mình có cảm tình với nó thật. Mình thích nó, nhưng tại mình không biết đó thôi. Cuối lương thở dài kết luận. À quên, nó chưa kết luận ngay. Kết luận ngay thì nó đã ngủ rồi. Nó còn tiếp tục mổ xẻ bản thân thêm một lúc nữa. Ờ, ngay cả việc mình sẵn lòng chép bài không công cho nó đã chứng tỏ điều đó rồi. Dĩ nhiên là kể từ hôm Thạch Anh gặp tai nạn trong tiết địa lý của thầy Xuân, mình thấy tồi tội nó. Nhưng từ tồi tội chuyển qua thinh thích, chắc cũng gần xịt. Như từ lớp 10A9 bước qua lớp 10A8 thôi. Ờ, dám mình đã bước qua lớp bên cạnh rồi mà mình không biết. Cứ tưởng đang còn ở lớp mình. Suốt một lúc lâu, con nhà Quế Lương đoán và đoán, nghĩ và nghĩ. Cuối cùng mệt quá ngủ và ngủ lúc nào không hay. chương 8 Quế Lương chắc thích nhỏ thạch anh thật. Cho nên không những nó chép bài không công cho con nhỏ này mà còn nghĩ cách đánh lừa tổ trưởng Minh Vương. Nó đánh lừa bằng phương pháp cực kỳ đơn giản. Tới lớp, thay vì chép bài vô tập Thạch Anh như lâu nay, nó chép bài vô tập nó đàng hoàng. Tới giờ ra về, nó lấy tập của nhỏ Thạch Anh nhét vô cặp, tối về nhà chép lại sau. Từ hôm Minh Vương bị lớp phó kỷ luận Minh Trung nhắc nhở, Ngày nào nó cũng rình thằng Quế Lương. Vì vậy Quế Lương mới nghĩ ra mẹo này để đối phó. Vì nó biết sớm muộn gì, Minh Vương cũng kiểm tra tập của nó. Ba bữa đầu, Minh Vương ngồi tại chỗ, nhìn lam lom qua bàn thằng Quế Lương và nhỏ Thạch Anh, yên tâm thấy đứa nào đứa nấy chép bài nghiêm chỉnh. Thật ra từ hôm Quế Lương tuyên bố chỉ chép dùm chứ không lấy tiền, Nhỏ Thạch Anh có xiên lên chút xíu Nó cũng tự chép bài vô tập Nhưng hôm nào làm biến thì nó giao tập cho thằng Cuối Lương đem về nhà chép giùm Tổ trưởng Minh Vương ngồi canh hai đứa tổ viên tới ngày thứ tư Thì có cảm giác ngờ ngợ Tại nó thấy Cuối Lương và Thạch Anh cứ chốc chốc lại chuối đầu vào nhau thì thầm gì đó Rồi bật cười rút rít Khả nghi quá Chuông ra chơi vừa reo lên, mình vườn tót ngày qua dãy bên kia. Bạn đưa tập cho mình coi qua chút. Nó chìa tay ra trước mặt nhỏ Thạch Anh. Con nhỏ này cự liền. Nè nè, đây không phải là quyền hạn của tổ trưởng à nha. Nó chu môi như muốn mổ vô mặt đối phương. Học sinh cấp 3 chứ đâu phải là học trò cấp 1 mà bạn đòi kiểm tra tập vở. Biết không nên chọc giận con nhỏ này, Minh Vương quay sang Quế Lương, cười nịnh nọt. Mày đưa ta mượn tập chút coi. Sợ thằng này bắt chước phản ứng của nhỏ thạch anh, Minh Vương tặc lưỡi khích tướng. Vàng thật đâu sợ lửa. Nếu mày chép bài vô tập mày, không chép bài vô tập người khác, việc gì mày phải giấu. Quế Lương mừng rơn khi thấy Minh Vương sập bẫy, nhưng ngoài mặt nó vẫn vờ vị Ai mà thèm giấu? Nhưng tao không muốn mày làm cha tao. Làm cha gì đâu, chỉ là tao muốn xem tụi mày có chép bài đàng hoàng không thôi. Minh Vương mà năng nỉ thằng Quế Lương cũng chẳng khác gì cảnh sát hạ mình năng nỉ tội phạm. Thấy vừa éo le vừa tội nghiệp làm sao. Quế Lương cười thầm trong bụng khi thấy tổ trưởng của mình mặt mày như sắp khóc. Nó rút cuốn tập trong ngăn bàn, chìa ra giọng ban ơn. Thôi, thông cảm cho mày. Nè, xem đi. Giọng thằng Quế Lương mới đúng là giọng làm cha người ta. Nhưng tổ trưởng Minh Vương không giận, cũng không buồn để ý. Mối bận tâm lớn nhất của nó trong lúc này là kiểm tra xem thằng tổ viên lơm cơm này có giấy bài đầy đủ không thôi. Trong khi Minh Vương cắm cuối thi hành nhiệm vụ tổ trưởng, tổ viên Cuối Lương và tổ viên Thạch Anh đưa mắt láo lĩnh nhìn nhau. Có vẻ như tụi nó đang nhất trí qua ánh mắt rằng đây quả là cú lừa ngoạn mục nhất trong đời tụi nó. Xem lâu thế, trả tập đây. Cuối Lương ra oai Nè, Minh Vương đặt cuốn tập lên bàn, cười tuét miệng. Công nhận mày tiến bộ thiệt. Quế Lương xì một tiếng. tiếng bộ lâu rồi mày. Chỉ với mẹo nhỏ này thôi, Quế Lương và Thạch Anh qua mắt tổ trưởng học tập Minh Vương dễ như bỡn. Cả mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng bị lừa. Sau một thời gian không thấy Quế Lương bị thầy cô trách phạt về tội đi học mà không chép bài, tụi nó đinh ninh vụ án chép bài dùm đã được khép lại. Còn chuyện thằng cuối lương ngày ngày vẫn xun xue bên cạnh thạch anh để được con nhỏ này sai vặt. tuổi nó không xếp vào diện vi phạm kỷ luật. Vì trong nội quy của trường lẫn nội quy của lớp, không có điều khoản nào cấm một nam sinh tình nguyện làm đầy tớ cho một nữ sinh chỉ vì thích nữ sinh đó. Trong khoảng thời gian này, con nhà cuối lương cảm thấy cuộc sống sao mà ngọt ngào, vui vẻ quá. Bây giờ xuống căng tin mua đồ ăn thức uống cho Thạch Anh, bị bạn bè trêu chọc, nó không những không ngượng ngập, ngược lại còn có cảm giác lâng lân. Cuối lương chỉ có mấy điều không vui thôi. Một là cho đến lúc này, nó vẫn không biết Thạch Anh có thích nó như nó thích Thạch Anh hay không. Nó loay hoay nghĩ ngợi, trầm tư, tự đánh vật mệt nhoài với câu hỏi Nhưng không rút ra được kết luận nào hết. Tức nhất là nó không dám chia sẻ chuyện này với ai, kể cả hải quắn và thằng Lâm là bạn thân của nó. Với thằng Quốc Ân, nó càng không dám thổ lộ. Nó trót khoe với Quốc Ân nhờ chép thuê cho nhỏ Thạch Anh, nó mới rủng rỉnh tiền đi chơi hàng ngày. Bây giờ tự nhiên lòi ra chuyện đi làm thuê cho người ta chưa được mấy ngày, đã đâm ra thích bà chủ. Chắc thằng Quốc Ân chửi nó tắt bếp quá. Đang bối rối, một hôm tình cờ đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn, thấy có một tư vấn tình cảm. Thế là nó sốt sắng viết thư gửi đến anh phụ trách. Dĩ nhiên cuối Lương không dạy gì ký tên mình. Nó hỏi ngắn ngũn. Một đứa con gái suốt ngày sai vặt một đứa con trai, Vậy có phải đứa con gái đó thích đứa con trai đó không hở anh? Một tuần sau, nó hồi hộp dở báo ra. Đã thấy anh phụ trách trả lời. Câu trả lời cũng ngắn ngũn. Chắc chắn là thích. Vì thích mới suốt ngày sai vặt. Còn không, sai vặt suốt ngày thì sớm muộn gì cũng thích. Ngắn nhưng mà đầy đủ, chính xác, sâu sắc. Quế lương gật gù khen ruột nở từng khúc. Nếu anh phụ trách là học trò còn nó là thầy giáo thì nó đã không ngại ngần gì thưởng một điểm mười cho câu trả lời thông minh này rồi. Quới lương khoái quá liện soạch tờ báo rồi tót ra khỏi ghế xếp nhảy tưng tưng quanh nhà làm mẹ nó phát hoảng. Mày làm sao thế hả con? Dạ, không có gì ạ. Quới lương giật mình chối biến Rồi lợt đợt leo trở lại lên ghế, nằm ngẫm nghĩ tiếp. Mẹ nó ngó theo, chép miệng. Tao thấy dạo này tối nào mày cũng học bài làm bài khuya lơ khuya lắc. Học quá coi chừng bị tưng tưng đó nghe con. Xưa này cuối lương chỉ toàn bị mẹ rầy vì tội lười học. Lần đầu tiên nó mới nghe mẹ nó la nó về tội siêng học. Mẹ đâu có biết. Tối nào mình cũng thức đến khờ người để chép bài cho con nhỏ thạch anh. Mẹ mà biết, chắc mình bét đít. Quế lương mỉm cười nhũ bụng, rồi liêm diêm mắt thả hồn bay xa. Trong chuyện này, quế lương có điểm kém vui nữa là nó không thể nhờ thằng nhóc Hưng Vinh chép bài giùm Hưng Vinh dạo này không cần anh nó trả công. Thấy quế lương tối nào cũng cặm cụi ghi ghi chép chép. Thoạt đầu thằng nhóc sáng lại, gạ. Anh chép bài gì mà nhiều thế? Có cần em chép phụ không? Biết tổng thằng nhóc muốn gì, quế lương sẵn giọng. Tao hết tiền thuê mày rồi. Bị ông anh đi guốt trong bụng, hừng vinh đỏ mặt. Anh hết tiền thì em vẫn chép. Quế lương hừ mũi. Rồi chừng nào có tiền thì trả cho mày chứ gì? Nó nhún vai nói luôn. Mai mốt tao cũng chẳng có tiền đâu. Em đâu có định vòi tiền anh. Thằng nhóc gãi đầu. Anh có tiền thì cho em, không có thì em chép miễn phí. Thằng nhóc tuét miệng cười. Anh em mà. Thằng Hưng Vinh làm cuối lương cảm động quá. Gần đây nó cũng chép miễn phí cho nhỏ thạch anh. Tiền bạc đâu mà thuê thằng em? Vậy mày chép giùm tao bài này đi. Vừa nói, cuối lương vừa hí hững đẩy cả hai cuốn tập về phía Hưng Vinh. Nhưng khi thằng nhóc sắp sữa cầm lấy thì cuối lương thình lình giật phát lại. Nó sực nhớ ra nó đang chép bài từ tập nó qua tập Thạch Anh, chứ không phải là ngược lại. Đàn hào hứng trước thiện chí bất ngờ của thằng em. Nó quên bẳng, nó đã dùng mẹo này để đánh lừa Minh Vương. May mà phút chót, nó kịp nhớ ra. Nếu không, thế nào thằng em cũng thắc mắc. Và thằng anh chắc chắn sẽ ú a ú ớ, như bị ai nhét dẻ vào miệng. Hưng Vinh không hiểu nỗi khổ tâm của anh nó, mắt trúa lên. Sao vậy? Đưa em chép dùm cho. Thôi, mày lo học bài của mày đi. Quế Lương khoát tay. Để tao tự chép được rồi. Quế Lương không giải thích thì thôi. Nó nói xong, cặp mắt thằng Hưng Vinh càng mở to hơn nữa. Chuyện lạ à nha, em có nghe nhầm không đó? Tự nhiên anh lại lo cho chuyện học của em. Quế lương nghiêm mặt. Năm nay ta là người lớn rồi. Người lớn có bổn phận phải lo cho trẻ con. Thằng anh làm thằng em đứng chết sửng có đến mấy giây. Nó không biết anh nó nói thật hay nói đùa. Tất nhiên nó nghĩ là nói đùa. Nhưng vẽ mặt con nhà quế lương nghiêm trang quá làm nó ngờ ngợ Hổng lẽ ông anh mình thay đổi dữ vậy? Thôi, mày lấy tập ra ngồi học đi. cuối lương lại lên giọng người lớn. Lần này thì thằng nhóc hân vinh tin là anh nó thay đổi thật, liền sung sướng quay mình bỏ đi. Nó không biết đằng sau lưng nó, anh nó đang nhìn theo, bụng tiếc hùi hùi. Lâu lắm mới thấy thằng nhóc này tử tế với mình, vậy mà mình không bóc lột nó được.